chinh phục lấy ra ba bộ quần áo của quân hán đưa cho Trưng nhị đào kỳ phương dung mặc ba người nhắm hướng nhà lao đi tới viên quan giữ cổng nhà tù thấy ba người lính hán đến vội hỏi các ngươi thuộc cơ đội nào đến có việc gì trương nhị trình lệnh bài nói chúng ta là thân binh của lĩnh nam công lĩnh nam công muốn giải tù nhân đến để người thẩm vấn viên quan giữ ngục coi lại lệnh bài rồi hỏi quốc công lấy tù nhân tên gì Trương Nhị nói năm tên tù nhân phản loạn giết tô công tử. Đến đây nàng mới thấy nguy vì nàng không biết tên thực của ngũ kiếm. Viên quan giữ mục bắt nàng ký vào sổ rồi sai dẫn ngũ kiếm ra. Năm người bị không cổ, tay không cử động được, mặt mũi hốc hác đầy thương tích. Trưng Nhị dẫn năm người ra khỏi nhà tù, chợt có người phi ngựa tới nói lớn: "Tô Thái thú muốn áp giải tù nhân lên cho người thẩm vấn". Nói rồi y trình lệnh bài trương nhị nói chúng tôi tới trước chúng tôi lĩnh trước các người tới sau hãy chờ tới khi quốc công thẩm vấn rồi sẽ lĩnh về cho tù thái thú thẩm vấn cũng không muộn viên quan ở phủ thái thú không chịu quát lên thái thú là chủ đất giao chỉ người giao tù nhân cho ta đao kỳ quát lĩnh nam công là chúa tể lĩnh nam mi dám chống lệnh bài của người ư phương dung nghĩ được một kế thôi Đã có đại nhân đầy lấy tù về cho Tô Thái Thú Hãy để đại nhân lĩnh Chúng ta lĩnh sau cũng được Trưng nhị biết Phương Dung nhiều mưu mẹo Chắc có kế gì hay đây Nên cũng nghe theo Nàng đòi lại lệnh bài Viên quan ở Phủ Thái Thú đưa lệnh bài ra Ký vào sổ lĩnh tù Dẫn năm người ra một cỗ xe Bắt họ leo lên Rồi chạy về hướng Phủ Thái Thú Nhưng vừa tới một chỗ vắng Bỗng có ba người nhảy ra chặn đường viên quan đó nhận ra, đó là bọn ba người của phụ lĩnh Nam Công. Ba người không nói gì, nhảy vọt lên xe, sớt một kiếm, đầu tên phu xe đã rơi xuống đất. Viên quan giải tù, chưa kịp phản ứng thì kiếm đã kề cổ. "Muốn sống hãy im mồm, theo ta, ta sẽ tha cho." Viên quan thất kinh hồn vía nhưng vẫn buông lời đe dọa. "Các người là binh lính mà dám phạm đến ta sẽ không yên đâu." Xe đến cửa đông Linh canh bắt ngừng lại, hỏi Các người đi đâu đấy? Chỉ thấy thấp thoáng ánh kiếm Đầu tên lính đã bay khỏi cổ Trưng nhị, đào kỳ cùng nhảy xuống Vùng mấy nhát kiếm Trên mười tên lính canh cửa Đã bị bay đầu Hai người mở cổng cho xe ra viên quan phủ thái thú Lăn mình xuống, la lớn Phản tạc làm loạn, phản tạc làm loạn Xe đã đến khỏi cửa Phương Dung quay lại nói với Trưng nhị Chị cho xe chạy đi, chúng em cản hậu. Đám lính khác cùng ào ào cầm vũ khí tiến lên, nhưng bị đào kỳ phương dung cản lại. Hai người dùng kiếm, đánh giạt toán quân canh cửa, toàn bỏ chạy, thì kỵ binh đã ào ào tới. Đào kỳ bảo với phương dung. Lê Khăn bịt mặt lại. Hai người vừa bịt mặt, thì đội kỵ binh đã tới. Đi đầu là nghiêm sơn, đám kỵ binh vây tròn hai người vào giữa. Nghiêm Sơn vung trường hướng Đào Kỳ phóng tới. Đào Kỳ biết trường lực của Nghiêm Sơn rất hùng hậu. Trong trận chiến cửu chân hồi trước, Nghiêm chỉ đánh một trường đã khiến cho cậu của chàng là đinh đại phải phun máu miệng. Chàng vội vận toàn lực, xuất phá thế trường, ngưu ngọa ư Sơn. Một thế cực kỳ cưng mãn của phục ngưu thần trường. Bùng một tiếng, Nghiêm Sơn lùi lại hai bước. Người chàng rúng động, khí huyết đào lộn. Chàng nhìn đối thủ, thấy ung dung dáng người quen quen, nhưng cấp thời chưa nhận ra ai. Từ ngày sang lĩnh nam tới giờ, chàng đã từng đấu trường với không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt, đạo tặc, hán có, việt có. Nhưng thường thường chàng thắng, thắng hoặc hòa mà thôi. Không ngờ hôm nay gặp được một đối thủ vô danh mới đấu một trường, chàng đã thua sút rõ ràng. Chàng nghĩ. Đối phương sử dụng trường pháp phục ngưu đúng là người của phái Tàn Viên. Trong phái Tàn Viên hiện thời, chỉ có Lê đạo sinh mới có thể thắng được ta, nhưng dáng người Lê Cao lớn chứ không nhỏ như thế này, vậy người này là ai? Nghiêm Sơn hít một hơi chân khí, vận đủ 10 thành công lực, phóng một trường dương dương bậc nhất của môn hộ gọi là Hỏa Lôi Chấn Thiên Trường vào đối thủ. Đạo kỳ thấy thế trường hung bạo, chẳng vội chuyển chân khí sang nhu, phát thế trường ngưu thực ư giả đỡ hai trường gặp nhau xịt một tiếng trường của nghiêm sơn mất tắm mất tích người nghiêm lảo đảo lùi lại nghiêm nói các hạ là ai ta thấy vừa rồi các hạ sử dụng phục ngưu thần trường từ cương sang nhu thế trường đó là ngưu thực ư giả của tàn viên đã thất truyền ta e trưởng môn tàn viên đặng thi sách cũng không biết vậy ngươi là ai Đao kỳ tuyệt không trả lời vung tay phóng trường nghiêm sơn vận chân khí đỡ Hai trường gặp nhau, bùng một tiếng. Nghiêm Sơn lùi lại ba bước. Đào kỳ định phóng trường nữa. Bỗng có giọng nữ lang quát lên. Không được hại người. Người đó là Thiểu Hoa. tiểu Hoa đâm liền mười kiếm để cứu chồng. Đào kỳ từ bé đến giờ, sùng ái người sư tỷ này cực kỳ, nên chàng không chống đỡ, mà chỉ nhảy tránh. Chàng thuộc lòng từng chiêu thức của phái võ cửu chân, nên tránh dễ dàng. Nghiêm Sơn choáng váng một lát đã lấy lại được chân khí, chẳng hỏi nào kỳ. Các hạ dáng người còn trẻ, võ công đã đến bậc này thì quả là vô địch lĩnh nam. Các hạ bịt mặt, chắc có quen biết với ta, nhưng ta chưa tìm ra. Ta thua các hạ rồi, thôi, các hạ đi đi. Nghiêm Sơn là đấng anh hùng, chẳng thua thì nhận là thua, chứ không ngoan cố. Nếu chàng dùng kỵ binh vây đánh, dĩ nhiên sẽ bắt được hai người, nhưng hành xử như vậy, theo chàng mất đi cái vẻ anh hùng. Đào Kỳ Phương Dung hú lên một tiếng, cùng chạy biến vào đêm tối, chạy đến ngôi vườn hoang lấy quần áo thay, rồi trở về phố, ung dung lên một tựu lầu ngồi uống trà, nghe hát. Trong thành lui lâu, tuy có náo loạn một lúc, nhưng rồi lại im lìm như không có chuyện gì xảy ra. Đào Kỳ nói với Phương Dung: "Chuyện vừa xảy ra thực quá nguy hiểm. Bây giờ chúng ta phải làm kế. Anh già uống rượu say." Dung muội sẽ thuê xe trở về, vậy mới che được mắt nghiêm đại ca. Đào Kỳ kêu hai bình rượu uống sạch, chờ cho rượu ngấm, rồi để Phương Dung dìu chàng xuống, thuê xe ngựa hướng về phủ quốc công. Tới cổng, Phương Dung vác Đào Kỳ vào nhà. Thiều Hoa vừa dìu chồng về tới, thấy Phương Dung cũng dìu Đào Kỳ, nàng hoảng sợ hỏi. Có chuyện gì đấy? Phương Dung đặt Đào Kỳ xuống nói. Đào đại ca thì uống rượu với người ta, say mềm. Tiểu Hoa ở với Đào Kỳ từ nhỏ, nàng coi Đào Kỳ như một người con đã quen, nên chàng bỗng em lên, đem vào phòng, nàng vẫn chấn khí vào tay, ấn trên ngực sư đệ để đẩy thức ăn với rượu ra. Nhưng nàng bỗng kêu lên một tiếng kinh ngạc, giụt vội tay lại, nàng cảm thấy các ngón tay như bị dao chặt đứt, đau đớn không thể lường được. Nguyên Đào Kỳ giả vờ say mềm, chàng không ngờ Tiểu Hoa để tay lên ngực chàng, vẫn chấn khí để đẩy thức ăn ra. Mà chàng không thu liềm chân khí kịp Thiểu hoa đầy khí vào cơ thể chàng đầy dẫy chân khí Phản ứng lại Nên thiểu hoa mới bị đau đớn Nàng nghĩ thầm Ta xa cách tiểu sư đệ đã lâu Không hiểu y học ở đâu công lực mạnh như thế này Ta e Chính sư phụ ta cũng không bằng y đã đành Đến nghiêm đại ca cũng thua xa Nàng lại vận chân khí từ lần nữa Lần này đào kỳ đã thu hết chân khí lại Nên thiểu hoa không bị phản ứng nữa Nàng vẫn chân khí đầy mạnh Đào kỳ mửa hết rượu ra Một lát chàng tỉnh dậy ngồi lên nói Em không biết uống rượu Lại đi đấu rượu với người ta nên bị thua Nên say không biết gì nữa Thiều Hoa lắc đầu Chị vừa gặp hai chuyện lạ kỳ Chiều nay Nghiêm đại ca uống rượu vào Rồi tự nhiên người nhũn ra không cử động được Chị vội móc cổ cho thức ăn ọc ra hết Vừa lúc đó Thì tin báo động rằng Có ba người đến cướp ngũ kiếm Nghiêm đại ca biết bọn cướp ngũ kiếm át hẳn bản lĩnh không tầm thường Bởi vậy đại ca đã cùng chị lấy kỵ binh dượt theo Đến cửa đông thì chỉ còn hai người cản hậu Một người và ngũ kiếm biến mất Nghiêm đại ca đối trường với người bịt mặt Y đánh hai trường, nghiêm đại ca đều thua Đến trường thứ ba, chị thấy nguy Vội nhảy dùng kiếm đâm y mười chiêu đều thần tốc Y tránh né dễ dàng và không trả đòn Đào kỳ ngơ ngác Không lẽ trên đời này có người trường lực còn mạnh hơn nghiêm đại ca nữa sao? Còn chuyện thứ nhì? Chuyện thứ nhì? Chuyện thứ nhì? Khi chị đề tay vào ngực em, dồn chân khí đầy thức ăn ra, chị bị phản ứng muốn tê liệt cả tay. Rõ ràng nội lực của sư đệ mạnh không tưởng tượng được. Nội lực này dường như hơi khác với nội lực cửu chân nhà mình. Đạo kỳ biết, người sư tỷ này cực kỳ thông minh. Nếu đôi đáp nữa, có thể bị lộ. Nên chàng già bộ mệt, nằm xuống, đồng thời nắm lấy bàn tay thiểu hoa, đưa lên miệng cắn nhẹ một cái. Thiểu hoa rụt tay lại mắng, úi, đồ chó, cắn chị hả, lớn rồi, vẫn chưa quên võ công cầu quyền sao? Nguyên hồi nhỏ, mỗi lần đào kỳ đấu võ với thiểu hoa, bị thiểu hoa túm cổ liệng ra xa, chàng thường chụp tay sư tỷ mà cắn. Thiểu hoa lại tát yêu một cái, mắng, này, dùng cầu quyền này. Một lúc sau, Đào Kỳ ngồi dậy, ra ngoài gặp Nghiêm Sơn, Phương Dung. Chàng hỏi thăm Nghiêm Sơn về tình hình trận chiến. Nghiêm Sơn buồn rầu đáp. Từ đầu đến cuối, ta không biết đối thủ là ai. Y dùng phục ngưu thần quyền khi cương, khi nhu. Những thế trường này của phái tàn viên đã thất lạc từ lâu. Ta nghe trong phái tàn viên còn có hai người đứng vào hàng thái sư thúc của nặng thi sách. Một là Lê Đạo Sinh, hai là Trần Đại Sinh. Nhưng hai người đều to lớn hơn người này rất nhiều Còn một người nữa không đấu trưởng với ta Y người bé nhỏ Dùng kiếm đánh liên miên bất tuyệt Chiều số rất quái xị Ta thấy hơi giống kiếm pháp lòng biên Nhưng tinh diệu hơn Thiểu Hoa suy nghĩ mông lung rồi nói Dường như họ chỉ muốn cứu Ngũ kiếm mà thôi Nhân vật như vậy kiếm cũng không khó Đật lĩnh nam hỏi được mấy người Nghiêm Sơn gật đầu Trong khi giao đấu ta thấy lưng người đó hơi quen quen, dường như đã gặp ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi không ra. Hoa mũi, liệu người đó có phải là tôn sư không? Ta nhớ xa rồi, lưng người đó giống tôn sư. nghiêm sơn thấy lưng người đó giống đào kỳ, nhưng chàng tuyệt đối không nghi ngờ đào kỳ. Bởi đào kỳ chỉ là tiểu sư đệ, võ công còn kém thiểu hoa xa, làm sao chịu được trận của chàng. Bởi vậy chàng mới nghi là đào thế kiệt. Đào Kỳ thất kinh hồn vía, vội dựa vào ghế, hít thở, làm như còn say rượu. Tiểu Hoa lắc đầu. Em cũng thấy lưng người đó giống sư phụ, nhưng sư phụ làm sao có công lực mạnh dường ấy. Hơn nữa, sư phụ đâu có biết võ công tàn viên. Nghiêm sơn, Thiều Hoa đành bỏ qua việc ấy, đi ngủ. Suốt thời gian ở nghiêm Phủ, Đào Kỳ chú ý nghe ngóng tình hình các tướng tá chỉ huy người Hán. Chàng ghi chép tình hình thói quen, tài năng của từng người một. Lúc có mặt Nghiêm Sơn, chàng lại hỏi về tình hình cách luyện quân, tổ chức quân đội, nhất là phương pháp chỉ huy. Một hôm, Nghiêm Sơn hỏi: "Ta nhận được tin 72 động vùng Tây Vu thống nhất thành một châu lớn, tổ hợp lực đến một quân tức 12500 người rất hùng mạnh, người cầm đầu là một nữ nhân tên Hồ Đề, có ý làm phản, ta phải lên điều tra mới được." Vậy Hoa Muội ở nhà với tiểu sư đệ và Phương Dung nghe, thế nào ta cũng về trước đại hội tây hồ nghiêm sơn lên đường rồi đào kỳ không còn úy kỵ nữa chàng ra phổ viết thư nhờ người của vũ trinh Thục truyền cho trương nhị báo về việc của hồ đề đã bị lộ phải cẩn thận rồi chàng trở về nói với thiều hoa đại ca đi vắng chị em mình giả làm thường dân đến cổ loa dò tin tức của cha mẹ em xem sao cái u uất của thiều hoa là nàng lấy chồng hơn nữa lại lấy kẻ thù của đất nước kẻ thù của sư môn mà không được phép của sư phụ. Vì vậy, khi nghe đến việc đi tìm sư phụ, nàng mừng lắm, đồng ý liền. Nàng muốn đi tìm sư phụ để tả lỗi cho yên lòng. Nàng viết mảnh giấy để lại cho nghiêm sơn, rồi cùng đào kỳ phường dùng lên đường đi cổ loa. Cổ loa thời bấy giờ thuộc huyện Long Biên. Huyện Lệnh là người Hán, huyện úy là người Việt. Y là đệ tử của Lê Đạo Sinh. Trước đây, Y đã bắt giam Đào Kỳ Đào Kỳ tính còn trẻ con Muốn trở lại đất cũ Nhìn mặt kẻ thù Chẳng nói với Thiểu Hoa Sư tỷ, Em nghĩ rằng huyện úy Là người dưới trực tiếp của nghiêm đại ca Vậy Sư tỷ nên đến huyện đường Bảo Y tìm tung tích sư phụ xem sao Từ nhỏ Vốn tính nhu thuận Thiểu Hoa Mung chiều Đào Kỳ đã quen nay thế em nói sao Thì nghe vậy Ba người đến huyện lỵ. Dân chúng đồng đúc chen nhau mà đi. Lính Hán đầy đường. Nàng hỏi thăm huyện đường. Đến cổng, tên lính Hán thấy ba người ăn mặc sang trọng, không dám hung hách hỏi. Bà vị đến huyện có chuyện gì? Đào kỳ làm mặt hách dịch. Người vào nói với huyện úy rằng có phu nhân lĩnh Nam Công giá lâm. Tên lính nghe đến lĩnh Nam Công, biết rằng là vợ người chỉ huy tối cao của hắn, có thể chặt đầu hắn bất cứ lúc nào, nên vội vã chạy vào. Một lát, Huyện úy chạy ra chắp tay vái sát đất Tiểu lại là Hoàng Đức Xin tham kiến phu nhân Thiểu hoa đáp lễ Không dám Chúng tôi nhân tiện qua đây ghé phiền huyện úy đôi việc Trước đây Mỗi lần về Luy lâu họp Huyện úy Long Biên Hoàng Đức Đã được nghiêm sơn đưa về dinh chơi được thiểu hoa cho ăn uống Nên y coi đó là những tay ơn lớn lao Lần này đích thân thiểu hoa đến Y được dịp lấy lòng Nên vội mở rộng cửa huyện đường Giúp chị em thiểu hoa vào Y sai gọi vợ ra để tiếp thiểu hoa Trà nước xong xuôi tiểu hoa chỉ đào kỳ với Phương Dung giới thiệu Đây là tiểu sư đệ Tiểu sư muội của tôi Hoàng Đức thấy đào kỳ Y đã nhận ra chàng Vâng Trước đây tiểu huynh đệ Có ở Thái Hà trang của tệ sư mấy năm Chàng Thái Hà từ trên xuống dưới Đều tiếp đãi như tượng khách Y quay lại nói với đào kỳ huynh đệ, người còn nhớ Minh Châu tưởng quy không đào kỳ nghe nhắc đến hai người tìm đau nhói lên chàng nhớ chuyện Lê Đạo Sinh bàn với Hoàng Đức, Đức Hiệp đưa chàng vào bẫy ái tình chàng nhớ chuyện Lê Đạo Sinh bàn với Hoàng Đức, Đức Hiệp đưa chàng vào bẫy ái tình cho tiêu ma chí khí chàng nổi giận, hỏi mát cũng vì chuyện hai vị cô nương tưởng quy, Minh Châu mà tôi phải theo sư tỷ tới đây tôi định nhờ sư tỷ đứng ra lò cho tôi hoàng đức giật mình hỏi thiều hoa khải bẩm phu nhân thì ra phu nhân là đệ tử của phái cửu chân Thiều hoa gật đầu sư phụ của tôi họ đào húy thế kiệt nàng tiếp tôi muốn phiền huyện úy cho biết trong huyện long biên có người nào họ đào không hoàng đức nói trước đây quốc công có lần hỏi tới điều đó nhưng tiểu nhân đã đi tìm khắp nơi Nhưng không có người nào họ đào cả Đào kỳ hỏi Tột sư hiện đang ở đâu Hoàng Đức nói Nghiệp sư thường ở trang Thái Hà Nhưng hiện nay người đi vắng Không có ở trong trang Dường như nghiệp sư lên vùng Tản viên Gặp trưởng môn đặng thi sách Để dạy dỗ y điều gì không rõ Người có nói sẽ trở về đây Vào khoảng mùng 10 tháng 8 Để dự đại hội Tây Hồ Thiều Hoa ăn bữa trưa Ở nhà Hoàng Đức Rồi tự tạ lên đường Nàng tin rằng sư phụ, sư mẫu Thế nào cũng đến vùng cổ loa để gặp lại nhau Nàng biết tính sư phụ Cẩn thận, kiến đáo Dù thế nào đi chăng nữa Người cũng để vết tích ở cổ loa Cho mọi người liên lạc với nhau Khi đi đường Đào kỳ lại lên cơn xuyến Ngực nghẹn thở, đau đớn muốn không chịu nổi Từ hôm ở Mê Linh đến giờ Cứ hai ngày một lần Đào kỳ lại lên cơn xuyến Nhưng chưa bao giờ nặng như hôm nay Chuyến này Chàng đi theo chương nhị về Long Biên, mục đích tìm sư phụ của Trần Năng là Trần Đại Sinh để xin chữa bệnh. Nghiêm Sơn đã nhờ phụ tế tác, dò la tin tức, nhưng vẫn không tìm ra tung tích của ông. Từ hôm bị trúng độc đến sợ, cơn xuyến của Đào Kỳ ngày một nặng hơn trước. Đúng như Đinh Công Dũng nói, nếu có tình trạng này, ba năm nữa, chàng sẽ chết như ngọn đèn hết sầu. Thiểu Hoa đi bên cạnh sư đệ mà lòng đau như cắt. Nàng hiện là vợ của một nhân vật đầu não lĩnh nam Mà không tìm ra cách gì chữa bệnh cho người sư đệ Mà nàng cực kỳ thương yêu Ngồi trên xe ngựa Nàng ôm đào kỳ vào lòng Nước mắt giàn ruộng Chợt nàng lóe lên một ý nghĩ Trần Đại Sinh Là sư huynh của Lê Đạo Sinh Có khi ông tới Thái Hà Trang Trăng Vậy ta tới Thái Hà Trang Hỏi thăm tin tức xem sao Chủ nhân Thái Hà Trang Là Lê Đạo Sinh Người được tôn là Thái Sơn Bắc Đầu của Võ Lâm Lĩnh Nam. Nhưng ông lại là đô úy giao chỉ, tức là thuộc cấp của nghiêm đại ca. Nhờ Lê tìm Trần Đại Sinh chắc dễ hơn. Một lát, Đào Kỳ hết cân suyễn, Thiểu Hoa nói. Tiểu sư đệ, chỉ định đưa em đến gặp một người này, mày có thể chữa được bệnh của em. Phương Dung hỏi. Ai vậy sư tì? Thiểu Hoa biết Đào Kỳ đã cư ngụ ở Thái Hà Trang một thời gian lâu chàng có ác cảm với lê đạo sinh nên nàng nhấn mạnh lục chúc tiên sinh là sư đệ của trần đại sinh chúng ta đến dò hỏi tin tức mày ra thấy người chăng đạo kỳ không muốn trở lại trang thái hà nên chàng gạt đi trần tiên sinh đi đâu rồi cũng về mê linh khi tiên sinh về thế nào cũng liên lạc với trần năng trần năng tất nhờ đặng thí sách báo tin cho em lên để chữa bệnh nếu bây giờ chúng ta đi tìm lê đạo sinh cũng vô ích thêm nữa Lại phải dùng tên tuổi của nghiêm đại ca Thì không nên Chiều hôm ấy Ba người đi đến cổ loa Đi vào khu chợ chiều bên sông Một ông lão trông thiết đào kỳ thì kêu lên Âu lạc tiểu anh hùng Đào kỳ dừng ngựa Chắp tay đáp lễ Lão bá Lão bá còn nhớ cháu ư Ông lão chắp tay nói Làm sao quên được tiểu anh hùng Từ hôm tiểu anh hùng trổ tài thần oai giúp cho dân huyện này được miễn ngũ lệnh của thái thú, chúng tôi lúc nào cũng nhắc đến tiểu anh hùng. Dân chúng quanh chợ đã bu quanh đào kỳ, người hỏi thăm, kẻ chào mừng. Đào kỳ vội xuống ngựa, vào đình để nói chuyện. Dân chúng gần đó nghe tin đào kỳ trở về, họ kéo đến chào hỏi tiếu tít, lời lời chuyển nhau rất mau. Mấy cụ già đặt bữa cơm để mời đào kỳ, tiểu hoa và phương dung từ hôm gặp nhau đến giờ đào kỳ chưa có dịp kể cho sư tỷ nghe về câu chuyện cổ đại nên thiểu hoa không hiểu gì cả phương dung vội thuật vắn tắt cho thiểu hoa nghe nghe xong nàng ngẫm nghĩ mừng trong lòng sư phụ ta nổi tiếng là cửu chân song kiệt hào hiệp nước tiếng giang hồ nhưng cũng không được dân chúng sùng kính bằng tiểu sư đệ ta như thế này gặp lại sư phụ kể cho người nghe tất người mừng lắm Các bồ lão trong vùng thấy Đào Kỳ đi với một thiếu phụ và một thiếu nữ. Họ muốn hỏi mà không dám. Đào Kỳ giới thiệu thiểu hoa, phương dùng cho các bồ lão. Một bồ lão nói Khi tiểu anh hùng đi rồi, dân chúng trong chầu chúng tôi sung sướng vô cùng. Trai không phải đi lao quân, dân làng không phải nộp tiền sưu dịch, cũng không bị huyện lệnh làm khó dễ. Chúng tôi cùng hỏi nhau, không hiểu bây giờ anh hùng ở đâu. Không ngờ hôm nay anh hùng lại về thăm chúng tôi. Trên đời đào kỳ đã được ăn không biết bao nhiêu đồ chân quý, nhưng hôm nay chàng mới được ăn một bữa cơm ngon kỳ lạ thế này. Trong tâm chàng thoáng hiện lên là một người hùng phù động, rượt đuổi đánh giặc ân, người anh hùng lý thân, cào nũ, vũ bảo chung, đánh quân tận. Khí hùng bốc lên, chàng bưng ly rượu uống sạch rồi nói lớn. Hôm nay các cháu được các vị bá bá thúc thúc đón tiếp thế này, thực đem lòng chi kỳ đãi nhau. Nơi đây là cố đô Âu Lạc cũ của ta Thành quách đổ nát Cây cỏ tang thương Người Việt chúng ta mất nước Tới năm thứ 188 rồi Chúng ta phải làm sao Lấy lại đất nước Người Hán đến đầy đồ hộ Coi chúng ta như trâu, như lợn Muốn xiết là xiết, muốn hiếp là hiếp Còn trời nào sầu bằng trời Âu Lạc Còn đất nào đau bằng đất văn lang Nếu cháu không lấy lại được nước Thì như cái chén này Chàng vận công lực vào tay, bóp cái chén đến bốp một cái, rồi vỗ tay cho thành bột nhỏ, vứt xuống đất. Dân chúng hồ lớn. Âu lạc muôn năm, văn lang muôn năm. Tiệc tàn. Chàng dẫn thiểu hoa, Phương Dung dạo chơi cố đô. Đến nền của cung điện thời Âu lạc, chàng chỉ cho thiểu hoa. Đây là ngự chiều Di Nguy, nơi xưa kia An Dương Vương hội họp bác quan văn võ. Phương dùng hỏi. Chỗ chúng ta đứng ngày nay, gần hai trăm năm trước, các anh hùng đã đứng. Nhưng ngày nay họ ở đâu? Tại sao chúng ta lại hèn thế này? Tại sao chúng ta lại để người Hán cưỡi lên đầu, lên cổ chúng ta? Bỗng một người ăn mày ngồi ngủ gật ở góc tượng kêu lên. Chúng ta được người đời kêu là anh hùng, là hào kiệt, nhưng chúng ta lại cưỡi ngựa của giặc Hán, mặc quần áo của Hán và lấy chồng giặc Hán. Vậy chúng ta, anh hùng ở chỗ nào? Thiều Hoa thấy dường như người ăn mày này đang mỉa mai nàng với Đào Kỳ. Nhưng từ đầu đến cuối, cái nón đã che mất mặt. Thành thử nhìn nàng mãi không rõ người đó hình dáng ra sao. Nhưng tiếng nói dường như già rồi thì phải. Đào Kỳ đến trước mặt lão ăn mày nói. Lão bá, âu lạc này tuổi còn trẻ, không hiểu đạo lý đời. Nếu có gì sai quấy, xin lão bá dạy dỗ. Người ăn mày vẫn nằm im sai quấy thì không nhưng đáng tiếc ơi là đáng tiếc. Phương Dung hỏi lão Bá cháu có gì đáng tiếc đâu. Lão ăn mày nói sao lại không? Kim cương bị lẫn với sỏi đá, vàng bạc bị lẫn với đất bùn, hoa ngọc lan đem cắm vào bãi phần châu như vậy không đáng tiếc sao? Đào Kỳ thấy lời lẽ kỳ lạ càng nhũn nhặt. cháu trẻ người lại xa phụ huynh từ nhỏ không được dạy dỗ. Xin lão bá chỉ điểm cho những chỗ thiếu sót Lão ăn mày cười Nếu có người Cha mẹ cậu Chú đều là hào kiệt nức tiếng lĩnh nam Anh hùng cái thế Nhưng lại ra vào cửa quyền quý người Hán Còn xưng là huynh huynh Đệ đệ với tên đầu sò Hán tặc nữa Thế có phải là kim cương Bị lẫn với sỏi đá không Còn một người nữa Cha mẹ đều là anh hùng Nhan sắc thuộc loại tuyệt thế Võ công ít ai bằng Thông minh hơn nam tử Nhưng lại đi cặp kè với người Hán Ăn cơm người Hán, ở nhà người Hán Thế có phải là vàng bạc, bị lẫn với đất bùn không? Còn nữa, có người con gái, sắc nước, hương trời Sư phụ là đệ nhất Hào Kiệt đời nay Bị giặc Hán, đánh cho tan nhà, nát cửa Sư phụ, sư mẫu, sư huynh, sư đệ, phiêu bạt nơi nào không biết Đã chẳng lo tìm kiếm, xót thương Còn đi lấy kẻ thù của sư môn làm chồng Vậy có phải là hoa lan, cắm vào bãi cướp châu không? Phương Dung biết, ông lão này là Hào Kiệt đương thời đã biết rõ lý lịch ba người, nàng khẳng khái đáp. Thấy một cục vàng bụi bám, người ngu tưởng đó là cục đồng, nhưng chỉ cần thử lửa sẽ biết rõ vàng hay đồng ngay. Chúng tôi là con nhà hiệp nghĩa, nhất tâm nhất trí phục quốc cứu dân, như thế không thể với tổ tiên là được rồi. Người đời câu nệ nhìn vàng tưởng đồng, nhìn ngọc tưởng sỏi đá, chấp làm chi? Người ăn mày cười ha hà, nói thì hay, nhưng làm có hay không? Phương Dung gật đầu Phạm là anh hùng hào kiệt Nói được phải làm được Bọn ta tuổi còn nhỏ Chưa ai tới 25 Nhưng trong đất lĩnh nam này Dễ mấy ai Đã làm được những điều tốt đẹp cho đất nước bằng chúng ta Người ăn mày không vừa Bắt giam được một tên công tử con tô định Giết được một tên cường hào rừng núi Cứu được 5 tên giặc hán ra khỏi nhà tù của hán Như vậy đã tự hào là anh hùng rồi chăng Đào kỳ cười nhạt anh hùng không phải chỉ làm nên những chuyện kinh thiên động địa mới là anh hùng người anh hùng chỉ cần làm được những điều tốt mà thế gian không ai dám làm mà thôi chúng tôi tự nghĩ chưa xứng đáng là anh hùng nhưng nếu bảo là kẻ xấu thì không đến nỗi xấu chị em chúng tôi có chỗ đáng tiếc không đáng là anh hùng hào kiệt nhưng thưa lão bá nhưng thưa lão bá xin lão bá cho biết lão bá đã làm những gì đáng gọi là anh hùng cho đất nước bọn chúng tôi xin rửa tay kính cần nghe lão ăn mày cười lớn thắng vài tên vệ sĩ của tô định khiến cho dân cổ loa khỏi chịu ngũ lệnh cứu được đứa con gái ra khỏi giặc hán giết ở long biên cũng tự cho là hơn đời rồi sao nhỏ tuổi mà đã kêu căng phương dung nói nhưng ai được quyền kêu căng tại sao chúng tôi không được kêu căng lão ăn mày cũng không vừa vua kêu căng thì mất nước quan kêu căng thì mất chức nhà giàu kêu căng thì mất của chỉ có lão ăn mày như ta Trên răng, dưới khố là được quyền kêu căng mà thôi. Thiểu hoa vốn nhu mì, ít nói, nên nàng để mặc cho đào kỳ phương dung đối đáp với lão ăn mày. Nàng biết, lão ăn mày biết bọn nàng, nàng không biết lão là ai, nói ra e sẽ bị thua. Tới lúc đó, nàng mới xen vào một câu. Xin lão bá cho biết cao danh quý tính. Lão ăn mày xì một cái. Đã ăn mày thì làm gì có danh mà cao làm gì có tính mà quý quốc công phu nhân phu nhân có tiền xin bố thí cho mấy đồng được trắng phương dung biết lão ăn mày trêu thiểu hoa nàng móc trong túi ra mười đồng tiền ném xuống bên cạnh lão lão không mở nón ra nhưng dường như nhìn thấy tiền rồi lão búng tay một cái mười đồng tiền bay lên cao lão ngửa tay bắt lấy cảm ơn cô nương bố thí bỗng lão co ngón tay búng đến tay một cái Một đồng tiền nhắm giữa mặt Phương Dung bay tới, kinh lực mạnh vô cùng. Tiếng kêu vo vo, nhức cả tai. Phương Dung nhận ra, đồng tiền vừa quay tròn vừa bắn tới, nên dù bay chậm, tiếng kêu vẫn vang lên. Nàng né sang bên cạnh tránh khỏi. Đồng tiền bay qua gáy nàng, thì vèo một tiếng. Một đồng tiền khác đã bắn trúng đồng thứ nhất. Hai đồng tiền chạm nhau, gãy đôi thành bốn mạnh, bắn vào đào kỳ. Đào kỳ không dám coi thường, Vội vận kình lực vào tay, chụp bắt cả bốn mảnh tiền. Tuy chẳng bắt được, nhưng tay tề rát vô cùng. Lão ăn mày ủa lên một tiếng, rồi phóng ra ba đồng tiền nữa. Đồng nào cũng quay tròn kêu vo vo đến lạnh tay. Đào kỳ đánh xéo một trường, ba đồng tiền đổi chiêu, hướng vào lão ăn mày. Lão vội búng ra ba đồng khác, trúng ba đồng trước. Kêu đánh canh một cái, cả sáu đồng tiền cùng gãy làm hai, rơi xuống đất. Lão ăn mày mở nón ra. Ngồi dậy thở dài Giỏi thực, giỏi thực Đào công tử, người đỡ được mấy đồng tiền của ta Quả là võ công đã đến tuyệt đỉnh Nhưng ta xem dường như Nó không phải là võ công của Cửu chân Mà là của Long Biên Công tử học võ công Long Biên ở đâu vậy Đào kỳ thấy ông lão ăn mày biết rõ tung tích mình rồi Chàng chẳng cần giấu giếm gì nữa Cháu có duyên Được một vị tiền bối chỉ điểm cho Vị tiền bối này không muốn cháu tiết lộ danh tính của người xin lão bá miễn chấp. Lão ăn mày quát lên: những người sử dụng được võ công tàn viên đến trình độ của công tử đâu có mấy? coi đây! Lão ăn mày uốn cong người rồi lại bật thẳng ra, Thần hình lão bay vèo vèo vào người đào kỳ. Đào kỳ chưa từng thấy lối đánh kỳ dị như vậy bao giờ, chàng không dám chần chờ, vội phát một trưởng thuộc cửu chân là hải triều lãng lãng để phản công. Người này nhảy lùi lại một bước. Nguyên chiêu trường này gồm có 5 lớp Lớp thứ nhất phát ra rất nhẹ Nhưng lớp thứ nhì nặng gấp đôi lớp thứ nhất Lớp thứ ba nặng gấp đôi lớp thứ nhì Tức là gấp 4 lần thứ nhất Nếu đánh đến lớp thứ năm sẽ mạnh gấp 32 lần lớp thứ nhất Lão ăn Mày ở trên không Vùng trưởng đỡ Đào Kỳ đánh lớp thứ nhì Lùi lại một bước Lão ăn Mày rơi xuống đất Vận vùng trường chống lớp thứ nhì Người lão nhảy vút vào Đào Kỳ Đào kỳ hoàng kinh Phát lớp thứ ba đánh vào lão Rồi lùi lại bước nữa Lão ở trên không Phung trưởng đỡ lớp thứ ba Đào kỳ lui bước nữa Đánh lớp thứ tư Lão đáp xuống đất Vận khí tấn công tiếp Trường lực lão cực kỳ hùng hậu Đào kỳ đánh lớp thứ năm Hai trường gặp nhau bùng một cái Bụi cát bay tứ tung Thiều hoa phương sung Cảm thấy ngộp thở Vội lùi lại liên tiếp năm sáu bước Đào kỳ kinh hãi Vì từ khi học được võ công trong bộ văn lang, võ học kỳ thư đến giờ, chàng đánh đâu thắng đó. Chỉ duy có lời đạo sinh, cách đây hơn một năm, chàng có kém y thực. Bây giờ chàng đã vận đủ 10 thành công lực, phát chiếu số dụng mạnh nhất của cựu chân mà lão ăn mày đỡ được dễ dàng. Chàng ngẩn người ra, đứng nhìn lão. Lão xả hồ, khá lắm, coi trường đây. Lão vung trường trái, từ trên không đánh xuống, kinh lực cực mạnh. Trường từ phải dưới đánh lên, vòng vào hông Đào Kỳ. Biết gặp phải kinh địch, Đào Kỳ không dám coi thường. Chàng bước xéo sang một bước, phát chiếu ác ngưu nan độ. Tay phải vẫn dương kình tay trái vẫn âm kình đỡ hai trường của lão. Bình một tiếng nữa, hai người đều lùi lại một bước. Mặt Đào Kỳ đỏ lên như máu, trong khi mặt lão ăn mày xanh lợt. Lão thu tay về, lùi lại thở dài. Người... Ngươi sử dụng võ công cừu chân bằng nội công tàn viên rồi dùng phục ngưu thần trưởng bằng nội công cừu chân. Cước pháp của người là cước pháp của lòng biên. Đào Kỳ chắp tay nói Lão Bá quả là người kiến văn rộng rãi. Bỗng chàng cảm thấy nghẹt thở ngực tức như bị đá đè chàng biết cơn xuyến sắp hoành hành. Con người ta gốc tinh thần là ở trời đất gốc thần xác là ở cha mẹ. Khi đau đớn tinh thần Thường kêu gọi trời, gọi đất Nhưng khi đau đớn thân xác Thường kêu cha, gọi mẹ, cầu cứu anh chị Đào Kỳ là con út trong nhà Hồi xưa, mỗi lần đau yếu Chàng đựng thiểu hoa chăm sóc đã quen nên nay thấy cơn xuyễn sắp hoành hành Vội với tay gọi thiểu hoa Sư tỷ sư tỷ Thiểu hoa chạy lại đỡ Ôm chàng vào lòng Lấy tay xoa ngực cho Đào Kỳ Nước mắt nàng giản ruộng phương dung nói với lão ăn mày lão bá đào đại ca trước đây bị trúng độc nên mỗi ngày thường lên cơn xuyến. hôm nay lão bá qua lại mấy chiêu với đào đại ca như vậy là đủ rồi hẹn khi khác đào đại ca khỏe mạnh sẽ lĩnh giáo võ công của lão bá lão ăn mày không nói gì vung quyền đánh vào đầu thiểu hoa thiểu hoa vội giơ tay đỡ nàng ăn mày chợt biến đòn vùng tay chụp vào ngực đào kỳ nhấc chẳng lên Thập thẳng mấy cái đã mất tâm. Vừng Dung, Tiểu Hoa chạy theo kêu lên: "Đào đại ca, đào đại ca, tiểu sư đệ, tiểu sư đệ." Đào Kỳ bị lên cơn suyễn, mê mê tỉnh tỉnh. Trang chỉ biết rằng mình bị lão ăn mày vác lên vai chạy đi. Chẳng nghe tiếng gió phù vụ bên tai không ngừng, thỉnh thoảng lại thấy người mình nhô lên thụp xuống. Sau cùng, chẳng ngẹt thở, không biết gì nữa. Trong cơn mê chàng thấy mình cùng phương dung dạo chơi trên một sườn đồi đầy hoa chợt quân hán kéo đến bao vây chàng cùng phương dung tả sùng hữu đột cũng không thoát cũng quá chàng kêu lên thôi chúng ta đành theo gương an dương vương vậy phương dung dùng kiếm đánh sạt quân hán hai người lên đỉnh ngọn đồi toàn tự vấn. lưỡi gươm đưa lên cổ thì thấy lạnh toát rồi giật mình thức dậy chàng mở mắt ra thì thấy tối om Không có ánh sáng Chàng đưa tay sờ soạng Thì chạm vào hai tấm ván gỗ hai bên Chàng sờ lên đầu Trước mặt đều thấy như vậy cả Chàng phiêu phiêu tưởng tượng Thì ra mình đã chết rồi Người ta đã chôn mình trong lòng đất đây Chàng sờ soạng Thấy mình nằm trên một lớp hoa Cây cỏ khô Mùi thơm ngào ngạt Rất dễ chịu Chàng tin rằng mình đã chết rồi Người ta đã liệm mình với hoa cỏ Chàng cố nhớ lại, nhưng chỉ thấy lờ mờ, thấy mình đi cổ loa với thiểu hoa và phương sung, rồi gặp lão ăn mày. Chàng và lão đấu trường, trường lực của lão thâm hậu hơn nghiêm sơn nhiều. Rồi chàng lên cơn xuyễn, lão chụp tay chàng chạy đi. Chàng suy nghĩ, chắc sau đó ta chết, sư tỷ đuổi theo lão ăn mày, tìm thấy xác ta đem về chôn Sư tỷ thương ta, nên đã chôn ta với hoa khô, có thơm thế này đây. Chắc lúc trồn ta, sư tỷ đau lòng lắm. Không biết sau này gặp cha mẹ ta, ai sẽ là người minh oan cho sư tỷ đây. Chàng cố gắng co chân lên, nhưng không có lực. Chàng dùng tay bẹo lên má mình, thấy còn đau, chàng nghĩ tiếp. Như vậy thì mình chưa chết. à Mình chỉ ngất đi thôi. Người ta đã vội trôn mình rồi. Ta nằm đây điều tức một lúc. Khí huyết lưu thông, ta sẽ phá quan tài, đội mồ sống dậy. Ta đợi nửa đêm về nhà, nhát sư tỷ mới được Sư tỷ thấy sẽ khấn. Tiểu sứ đệ, đừng nhát chị Chàng bắt đầu vận khí Luyện lại tâm pháp của phái cửu chân Chỉ một lúc sau đã thấy người khỏe mạnh Chàng dùng tay đầy khẽ nắp quan tài Và thấy ánh sáng lọt vào Chàng lách mình nhảy ra Khi nhìn lại, bất giác chàng mỉm cười Chỗ chàng nằm không phải là quan tài Đó là một cái hộp bằng gỗ để kín Đặt giữa nhà Chàng quan sát căn nhà thấy bảy biển thô sơ Nhưng sạch sẽ Đằng trước có một dạng thiên lý Hòa nở rất đẹp Chàng bước ra sân chơi Trước sân, một vườn hoa rộng mênh mông Trồng đủ thứ cây, cỏ, hoa lá Tiếng chìm hót ríu xít Chàng suy nghĩ Đây là đâu? Ai đã bỏ ta vào hộp gỗ như vậy? Người bỏ ta vào hộp gỗ Chắc không phải để hại ta Nếu họ muốn hại ta Chắc đã cho ta một đau rồi. Vậy họ cho ta vào hộp gỗ để làm gì? À, hay họ dùng thuốc để cứu ta đây? Đúng rồi, họ cho ta vào thùng với đầy cây thuốc để ta hít thở như vậy mới khỏi bệnh được. Chàng trở vào nhà, thấy một cái tủ lớn, chia thành nhiều ngăn nhỏ, chàng mở tung ra xem. Đúng như chàng nghĩ, trong các ngăn đầy những vị thuốc, chàng nhìn khắp nhà, thấy chỗ nào cũng đầy những cây cỏ làm thuốc chàng định ra vườn thì thấy một cô bé tuổi khoảng mười bốn mười lăm chạy vào cô bé thấy đào kỳ thì kêu lên người người sống lại rồi ư đào kỳ chú ý quan sát cô bé thấy ánh mắt cô ta đen mặt trái xoan đầy vẻ hiền dịu ngây thơ chàng tự nghĩ giá ta có một cô em bé như vậy có phải vui biết mấy không cô bé không thấy đào kỳ trả lời lại hỏi Ngươi, ngươi sống lại rồi ư? Đào Kỳ cười Không phải đâu, ta chết rồi Chết từ lâu rồi Khi ta xuống gặp Diêm Vương người bảo ta phải về Trần Thế làm một việc Nên hồn ta mới về nhát ngươi đây Ngươi có sợ không? Cô bé mở to mắt ra nhìn Đào Kỳ rồi nói người nói láo Rõ ràng ngươi sống lại Cho nên nắp quan tài gỗ của ngươi đã mở ra Nếu ngươi hiện hồn về Xác ngươi vẫn phải nằm trong hộp gỗ chứ Đào Kỳ treo cô Ta chết thực rồi đấy chứ Hồn ta nhập xác vào Ta là quỷ nhập tràng đây Ngươi có sợ không Cô bé có vẻ hơi sợ Ngươi, ngươi đừng dọa ta Quỷ nhập tràng thì chân tay cứng đơ Ngươi đã ngồi được Anh không phải là quỷ nhập tràng Đào Kỳ đứng lên Bước lại gần cô bé Chân tay giả bộ cứng đơ như quỷ nhập tràng Cô bé hoảng sợ run run nói Thì ra Ngươi là quỷ nhập tràng thực à ngươi đừng hại ta ông ngoại ta chữa bệnh cho ngươi mấy tháng nay không ngờ ngươi vẫn bị chết trong cơn mê ngươi gọi tên Tiểu hoa rồi tường quy rồi phương dung toàn tên con gái không à ba người này là ai vậy đau kỳ làm bộ thẻ lưỡi nhát đó là ba con quỷ cái bạn của ta chúng ta hẹn nhau đến đây nhát ngươi Trận cô bé cười hắc hắc ngươi nói láo rõ ràng là ngươi sống đây thế mà ngươi lại bảo ngươi đã chết rồi ta thấy ngực người nhô lên, thụp xuống Tức là người thở Quỷ nhập chàng không biết thở Cô bé dậm chân nói Ông ngoại vào chiều nay ngươi tỉnh lại là người còn sống Còn chiều nay Người không tỉnh lại thì người chết Sao người không nằm yên trong hộp gỗ Để sâu hết chất độc Ông ngoại nói Người bị trúng phấn độc của loại sâu đã mấy năm rồi Chất độc này gây gớm lắm Nếu để hai năm nữa Người sẽ nghẹt thở mà chết Đào Kỳ thấy cô bé nói năng dễ thương quá Nguồn vui dâng hẳn lên Chàng muốn làm quen với cô Cô bé ơi Tên cô là gì vậy Cô bé đáp Tôi đố anh biết tên tôi là gì đấy Đào Kỳ thấy trên tay nàng cầm mấy bông hoa quỳnh Hương thơm ngào ngạt Trên đầu nàng dắt một bông hoa quế Chưa nở Chàng suy nghĩ muốn tìm một câu gì đùa với cô bé cho vui bèn nói Cô bé xinh đẹp như thế này Chắc tên cũng đẹp lắm Cô ôm Hoa Quỳnh Dắt Hoa Quế Vậy tên cô là Quế Quỳnh Hay Quỳnh Quế phải không? Cô bé trợn mắt lên ngạc nhiên Anh thực giỏi Đã đoán ra tên tôi Tôi là Quỳnh Em tôi tên là Quế Chúng tôi là hai chị em sinh đôi Hôm nay chị tôi theo ông ngoại ra chợ Còn tôi ở nhà có chừng anh Ông ngoại dặn rằng Khi anh tỉnh dậy thì múc cháo cho anh ăn Vậy anh vào nhà Để tôi lấy cháo cho mà ăn Cô bé bước toàn thoát vào bếp Lấy bát Múc cho Đào Kỳ một bát cháo Bưng ra để trước mặt chàng Cháo đây Anh ăn đi Đào Kỳ cầm thìa múc cháo ăn Chàng thấy một mùi thơm kỳ lạ bốc lên mũi Chàng ăn một thìa cháo Hương thơm tỏa ra khắp người Chàng cố gắng Tìm hiểu xem đây là cháo gì Nhưng nghĩ mãi không ra Cháo trắng Có những hạt hình chám nhỏ xíu như hạt bắp Chàng ăn thấy bùi Béo ngậy sông lên mũi Chàng hỏi cô bé Cô Quỳnh ơi, cháo gì mà ngon vậy Quỳnh lắc đầu nói Tôi không biết Ông ngoại cùng mấy người nữa Thêm chị em tôi lặn lội trong rừng đến mấy ngày Mới tìm ra được 200 tổ sâu Rồi lấy con nhộng trong tổ sâu Ngầm với thuốc một ngày nữa Sau mới nấu cháo cho anh ăn đó Tao Kỳ cảm thấy ớn xa gà Thì ra mình ăn sâu non mà không biết Chắc con nhộng này Có thể chứa được bệnh cho mình đây Nên họ mới nấu cháo cho mình ăn. Chàng ăn liền một lúc hết cả nồi cháo, rồi hỏi Quỳnh. Này em bé này, thế ông em tên là gì vậy? Quỳnh lắc đầu. Tôi gọi anh là anh. Tại sao anh cứ gọi tôi là cô bé vậy? Tôi có còn bố mẹ đâu mà gọi là cô bé. Đào Kỳ nghe sư tỷ nói nhiều lần rằng, Con gái tuổi 14, 15 đã khôn lắm rồi. Đứng trước các chàng trai, các cô thường muốn được coi như người lớn. Muốn các cô vui lòng Phải coi các cô như đã trưởng thành rồi Đào kỳ xin lỗi Tôi xin lỗi cô nương Năm nay cô nương bao nhiêu tuổi Lệnh ngoại tổ cao danh quý tánh là gì Quỳnh tươi mặt lên Tôi mới 15 Ngoại tổ tôi à Tôi không biết ông tên là gì Tôi chỉ quen gọi là ông thôi Ông ngoại tôi năm nay già lắm rồi Đến 70 là ít đấy Bởi bác cả tôi cũng đã ngoài 50 rồi Quỳnh dẫn Đào Kỳ ra vườn chơi. Khu vườn nhà này trồng toàn cây thuốc, rộng đến mấy chục mẫu. Bướm, ong bay lượn, chìm hót díu díp trên cành. Quỳnh dẫn Đào Kỳ đi chỉ hết hoa này đến quả kia. Tới một cây ổi, trái to bằng nắm tay, cô bé hỏi. Này, anh có muốn ăn ổi không? Đào Kỳ ngạc nhiên nghĩ thầm. Sao cô bé này biết ta thèm ổi, nhưng chàng không hỏi, chỉ gật đầu. Cô bé chỉ một quả ổi trên cành cao, tùy da xanh nhưng đã ngả màu trắng. Da ổi bao giờ cũng xanh và đét. Khi ổi chín, da hơi biến thành màu trắng và mỏng lên. Vì vậy quả nào đã mỏng là sắp chín đấy. Cô nhặt một viên đá nhỏ bằng hạt nhãn, búng thánh vèo một cái, chúng cuống trái ổi. Cuống bị tiện đứt, trái ổi rơi xuống, cô bắt lấy đưa đào kỳ. Anh ăn đi, ngon lắm đấy. Đào Kỳ cầm trái ổi hít hà, thấy thơm ngát. Trang cắn một miếng kêu rau rau. Mùi ổi vừa thơm, vừa ngọt tỏa khắp miệng. Cô bé nói, Ôi phải ăn khi còn ương ương, chứ chín rồi, ăn nó mất hết vị ngon. Khi chín, thịt ổi sẽ nhão. Phải ăn ổi còn cứng, vừa chua, vừa ngọt mới thú. Đào Kỳ vừa ăn ổi, vừa cố tìm chiêu số võ công của cô bé. Chàng thấy thủ kinh của cô bán ổi Vừa rồi giống hệt với thủ kinh của lão ăn mày Vậy lão ăn mày Bắt chàng không phải là muốn vì hại chàng Mà là mang chàng về đây để chữa trị Nhưng lão là ai Đây là đâu Chàng hỏi Quỳnh Quỳnh cô nương Tôi đến đây đã lâu chưa Quỳnh tính đốt ngón tay nói Ba tháng rồi Sáng nay ông tôi đi xa Dặn tôi ở nhà coi anh Ông tôi nói chiều nay mới về Khi Đào Kỳ ăn hết quả ổi Cô bé lại búng viên sỏi nữa Một trái khác lại rơi xuống Đào Kỳ cầm quả ổi nói Cảm ơn cô nương Võ công của cô nương cao lắm nhỉ Nếu không Sao chỉ một cái búng Viên sỏi kêu vèo một cái như vậy Cô tập võ lâu chưa Quỳnh gật đầu Tôi tập võ Từ năm lên sáu tuổi Do ông ngoại tôi dạy Tôi cũng không biết võ công tôi cao hay thấp Vì tôi chưa có dịp đấu với người ta Này anh Tên anh là gì vậy Tôi họ Đào Tên là Kỳ Thế anh có biết võ không Sư phụ anh là ai Có chứ Tôi cũng tập võ Từ thuở nhỏ như cô Bố tôi là sư phụ tôi Thế anh đã đấu với ai bao giờ chưa Đào Kỳ gật đầu Cô bé thích chí reo lên Ừ Nếu vậy Bao giờ anh khỏi bệnh Tôi sẽ đấu với anh Có tiếng xe ngựa kêu lách tách Cô bé reo lên á, Ông ngoại đã về Cô chạy ra mở cổng Chiếc xe ngựa chạy vào trong sân Trên xe một cô bé giống Quỳnh như hai giọt nước Khó có thể phân biệt được Đào Kỳ biết đây là Quế Hai cô chỉ khác nhau một điều Quỳnh mặc áo vàng Còn Quế mặc áo hồng Trên xe còn có lão ăn mày Mà Đào Kỳ đã có dịp giao đấu ít hiệp Lão chồng thấy đào kỳ thì mừng lắm, nói, đào công tử, ngươi tỉnh rồi à? Đào kỳ chắp tay hành lễ. Đà tạ lão bá cứu mạng cho tiểu bối. Lão ăn mày vẫy tay nói, giữa đường thấy người bị nạn, ra tay cứu giúp, đó là y đạo vậy. Lão kéo tay đào kỳ vào nhà rồi nói, bệnh của công tử rất phức tạp. Đầu tiên, công tử tập võ công của phái cửu chân, thiên về dương cương. Nội công của Cửu chân lại luyện ở dưới sông, biển, thành ra trong cái dương có cái âm. Sau đó, Công Tử lại luyện võ công của Tàn Viên. Võ công của Tàn Viên gốc ở Sơn Tinh. Sơn Tinh là người trên núi, luyện nội công thiên về dương cương. Như vậy trong cái dương còn có cái dương nữa. Rồi không biết cơ duyên nào, Công Tử lại luyện võ của Phái Long Biên. Phái Long Biên thiên về âm nhu. Thế là ba thứ võ khác nhau trong cơ thể của Công Tử. Công tử không biết, thành ra cứ sử dụng. Khi thì âm, khi thì dương. Suốt cục tam âm, lục mạch bị thương cả. Kịp đến khi, công tử bị hít phải phấn tầm độc, phấn chạy vào phổi. Công tử biết dùng tiết tô sông lên tự cứu được mạng, nhưng tầm độc vẫn còn trong cơ thể. Phấn tầm độc dính vào phổi không tự khu trục ra được, nên thỉnh thoảng phổi tấy lên. Công tử bị xuyến. Đúng ra, nếu công tử chuyên tập một thứ võ, có thể chống chọi được ba năm mới nguy. Đằng này công tử lại tập với ba thứ võ công khác nhau, cơ thể rối loạn, khi chúng độc không biết nguy hiểm ngừng ngay để tìm thầy chạy chữa. Công tử lại đi đấu trưởng với người, thành ra suýt bò mạng. Đau kỳ bội phục vô cùng. Lão ăn mày, chỉ trần mạch đã biết rõ những võ công chàng đã tập. Quả lão không phải là người thường. Lão nói tiếp, quan trọng nhất là cách đây mấy ngày, công tử vừa đấu trưởng với một đại cao thủ bậc nhất, bậc nhì của người Hán, rồi sau đó uống rượu vào và cuối cùng đấu trưởng với lão già này nên độc chạy sâu vào tam âm lục mạch, không biết lão có chữa được không? Công tử ngươi đấu trưởng với một cao thủ người Hán tên gì vậy? Không ngờ trong hàng ngũ quân Hán cũng có một đại cao thủ như thế. Đạo kỳ nói, Hàn quan đó là chồng của sư tỷ vãn bối. Lão ăn mày thở dài À thì ra thế Tại sao công tử lại đấu trưởng với y Phải chăng hai người xung đột ý tưởng Đào kỳ thấy không thể giấu giếm Lão ăn mày được Chàng bèn lược thuật Qua vụ cứu ngũ kiếm cho lão nghe Lão gật đầu Đúng là mưu thâm Ngũ kiếm là người của giặc Thắng ngũ kiếm đã là anh hùng rồi Đằng này không những thắng ngũ kiếm Mà còn biến ngũ kiếm thành kẻ thù của giặc Tức là đã thắng giặc hai lần Bẹc Quế hỏi lão ăn mày Ông ơi Tại sao lại thắng hai lần Lão ăn mày nói Coi như ngũ kiếm bằng 500 quân Ta cũng cần 500 quân Mới đánh lại họ Ta được ngũ kiếm thành ra có tới 1.000 quân Có phải ta lực lượng gấp đôi địch không Đao kỳ kính cẩn nói Tiểu bối không dám Thịnh cao danh lão bá Lão ăn mà cười Cao danh à? Lão không có tên đâu. Lão chuyên nghề chữa bệnh, người ta gọi Lão là Đại Phu. Nhưng Lão hay đi ăn mày, nên người ta ghép tên Lão thành Khất Đại Phu, tức là ông thầy thuốc ăn mày. Đào Kỳ à lên một tiếng. ngay sau khi cháu bị trúng độc, đệ tử của Lão Bá là Trần Năng đã đi tìm Lão Bá ở núi Tàn Viên nhưng không gặp Lão Bá. Cháu đã đi khắp nơi do tin tức của Lão Bá, không ngờ Lão Bá lại ở đây lão già đó tên thật là trần đại sinh sư huynh của lê đạo sinh tuy võ công lão rất cao nhưng ít giao đấu với người đời nên nào ai biết bản lãnh của lão lão nghiên cứu y khoa rất tường tận dùng y đạo cứu đời lão thường dùng một người một lừa lang thang khắp nơi chữa bệnh cho người ai trả tiền lão không nhận nhưng ai mời ăn đãi rượu lão không từ chối vì vậy người đời kính trọng lão Đặt cho Lão cái tên hiệu là Khất Đại Phu Đại Phu là ông thầy thuốc Khất là ăn mày Tiếng tâm Đạo hạnh của Lão vang lừng lĩnh nam Ngay cả đến vùng Kinh Châu Tứ Xuyên của Trung Nguyên cũng biết đến sành Lão đào kỳ không ngờ Mình tìm Lão khắp nơi Không biết tin tức gì Đến lúc nguy kịch thì gặp Lão Đấu trưởng với Lão Được Lão đem về đây trị bệnh Chàng thắc mắc Hồi nãy lão bá nói đến tam âm, lục mạch, cháu không hiểu là gì. Xin lão bá dạy dỗ cho. Khất đại phu gật đầu. Cơ thể người là do âm và dương kết hợp lại. Các bộ phận trong người cũng chia thành âm dương. Những bộ phận đặc là âm gồm có can, tỳ thận, phế, tâm và tâm bào. Những bộ phận rỗng thuộc dương gồm có tam tiêu, đại trường, tiểu trường, bằng quang, đợm và vị. Trong sáu bộ phận, âm phần ra là thái âm, tiếu âm, khuyết âm. Trong sáu bộ phận dương, cũng phần ra là thái dương, thiếu dương và dương minh. Đào Kỳ gật đầu. Thế mà từ trước tới nay, cháu chỉ biết có âm dương mà thôi. Khất đại phu tiếp. Tất cả những bộ phận trong người nối với bên ngoài bằng những đường kinh. Trên tay có ba kinh âm, ba kinh dương. Dưới chân cũng có ba kinh âm, ba kinh dương. Như vậy tổng số là tam âm. Đào kỳ hiểu ra. Cộng cả ba âm, bà dương, thành sáu mạch. Bởi vậy mới gọi là lục mạch. Khất đại phu giảng thêm. Trên cơ thể, còn có những đường nối các kinh lại với nhau. Nhưng không thuộc bộ phận nào trong người. Đó là nhâm mạch, đúc mạch, dương kiêu, âm kiêu, dương duy, âm duy, sung, và đới. Cộng lại thành kỳ kinh bát mạch. Làm lúc lão là nghĩ, Làm sao trong võ học cũng phải đặt trên cơ sở y lý mới tiến xa được. Hiện giờ Trung Nguyên cho tới Âu Lạc Ta, chưa có ai hợp được y học với võ học. Lão mới thử nghiệm thấy thành công. Như đốc mạch là tổng hợp các kinh dương. Lão cho chân khí trên các kinh dương và đốc mạch lưu thông. Rồi khi ta đấu trưởng với người khác, vận chân khí ra các kinh dương ở tay. Khi đó, phóng trưởng sẽ mãnh liệt vô cùng. Nói xong. Khất đại phu lấy viên đá nhỏ, búng một cái bay vèo về phía trước, giết lên vèo véo, chúng vào một cây chuối đánh bổ một cái, rồi rơi xuống hồ. Ông bảo đào kỳ, Người bóp ngón tay giữa tầm một cái. Đào kỳ bóp thử, thấy cứng vô cùng. Khất đại phu hít một hơi khí, rồi cầm viên sỏi búng đến véo một cái. Viên sỏi trúng vào cây chuối đằng trước, chui phập vào trong. Ông bảo đào kỳ, Người bóp tay ta thử xem Đào kỳ bóp ngón tay giữa của ông Chàng thấy có luồng điện dùng rất mạnh Rồi hất chàng bắn lui lại một bước Đào kỳ lắc đầu không hiểu Khất đại phu nói Cái búng thứ nhất của ta Chưa vận chân khí ra ngón tay Nên kinh lực không mạnh Người bóp tay ta không sao Cái búng thứ nhì ta đã vận đến chân khí Nên kinh lực mạnh Người bóp tay ta Bị chân khí phản công Hất người ra xa Đào kỳ ngạc nhiên hỏi Thế nghĩa là thế nào? Khách đại phu rằng Từ tiền cổ đến giờ Võ lâm luyện võ Chỉ biết vận chân khí ra chân Ra tay tấn công người Hoặc vận chân khí vào đơn điền Rồi từ đó chuyển sang từng kinh một Thấy không có gì khó khăn cả Sau ta thử vận chân khí Vào một kinh Thì thấy chân khí mạnh như vũ bão Ta mới tự giải thích rằng Chân khí của toàn người Nếu vận ra chân tay chiến đấu thì vừa lâu, vừa khó, lại không mạnh. Nếu ta vận vào từng kinh một, thì lại có thừa. Vừa rồi ta vận chân khí từ kinh Tam Tiêu ra ngón giữa. Người đã thấy kết quả. Nói xong, không đợi Đào Kỳ có đồng ý hay không. Ông chỉ lên đồ hình trên tường, với những đường kinh và kỳ kinh bát mạch. Nhờ có trí nhớ tốt, ông nói đến đâu, Đào Kỳ thuộc đến đó, ông nhấn mạnh. Nhâm mạch là nơi tổng các hội kinh âm, khí của sáu kinh âm đổ về đó như nước các sông đổ ra biển. Đốc mạch là nơi tổng hội của các kinh dương, dương khí của sáu kinh dương đều luân lưu qua. Đào kỳ hỏi: như vậy đốc mạch và nhâm mạch có thông với nhau được không? Khất đại phù như gặp người chi kỳ, ông hứng chí quá rằng: có chứ, nhâm, đốc mạch giao hội với nhau ở huyệt trương cường gần hậu môn, đó là chỗ giao nhau bên dưới. Chúng còn giao hội với nhau ở huyện ngân, giao tại môi trên. Vận chân khí, hai mạch này thông với nhau là hòa hợp được âm, dương. đào Kỳ đóng góp ý kiến. Nếu hợp được như vậy, công lực sẽ tăng lên không biết đâu mà lường được. Trong cơ thể có khí âm, khí xương. Phái tản viên, cửu chân, hòa lư, thiên vệ dương cương. Phái lòng biên, thiên vệ âm nhu. Người luyện nội công chỉ chuyên một thứ. Dương sinh ra không có âm để tựa Âm sinh ra không có dương để hòa hợp Vì vậy tập thì nhiều Nhưng sau đó trần khí mất đi đến 7-8 phần Cho nên phải luyện một thời gian lâu lắm mới có kết quả Nếu biết hòa hợp âm dương Thì thời gian luyện công một năm sẽ bằng 10 năm Khất Đại Phu háo miệng ra hỏi Tiểu Hữu Người... Người cũng biết y học à? Sự thực đào kỳ không biết gì về y học ngày nọ ở thái hà trang chàng nghe lục mạnh tân giảng về học thuyết âm dương trong kinh dịch rồi từ đó chàng hội hợp được chân khí âm dương của tản viên với trần khí âm của long biên mà công lực luyện tập một năm bằng mười năm bây giờ được khất đại phu giảng về kinh mạch chàng suy nghĩ và phát biểu ý kiến nên ông kinh ngạc đến ngơ ngẩn xuất thần đao kỳ chợt reo lên nếu lão bá Có thể vận chân khí đưa tất cả khí của sáu kinh âm vào nhâm mạch, nhâm mạch như cái hồ chứa âm kinh. Khi đấu với người, lão bá vận chân khí tự nhâm ra mạch ra bất cứ một kinh âm nào để đánh địch, thì một chiêu mạnh bằng sáu chiêu. Còn lão bá vận chân khí sáu kinh dương vào đốc mạch. Khi đấu với đối thủ, lão bá chuyển chân khí ra một kinh dương tấn công. Đối thủ làm sao chịu nổi? Khất đại phu giật mình. Người... người đã luyện qua phép này rồi à? Đao kỳ thản nhiên. Cháu suy luận mà nghĩ như thế, rồi bàn rộng thêm. Ngày trước, Sơn Tinh chế ra Phục Ngưu Thần Trường chỉ toàn dương cương. Sau vạn tín hầu là người học trường pháp đó, nhưng ngài là người tập võ âm nhu, nên trưởng thành nhu. Bởi vậy Phục Ngưu Thần Trường khi thì nhu, khi thì cương. Nhưng hai tay phải đánh vào dương cương của Sơn Tinh hay âm nhu của Vạn Tín Hầu. Nếu như tay trái đánh âm nhu của Vạn Tín Hầu, rồi bất thình lình vận khí trong người, tay phải vận âm trường, tay trái vận dương trường, luân lưu như vậy sẽ trở thành anh hùng vô địch. Hiện nay tiểu Bối chỉ có thể vận âm kình, dương kình rời rạc, chứ chưa liên tục được. Thời gian vận như vậy rất chậm chạp. Nghĩ một lúc chẳng tiếp. nếu tiền bối có thể vận chân khí lưu thông từ đốc mạch sang nhâm mạch và từ nhâm mạch sang đốc mạch khi phát chiêu âm hay dương mạnh bằng 12 hai chiêu thường khất đại phu gật đầu tiểu hữu nói đúng đó như trong cơ thể tiểu hữu nào là nội công tàn viên nào là long biên nào là cựu chân chân khí hỗn độn chạy loạn cả lên cho nên bệnh mới nặng nếu bây giờ tiểu hữu chuyển tất cả chân khí âm nhu về nhâm mạch khí dường cường về đốc mạch sau đó trò hòa hợp với nhau thì bệnh khỏi được mà công lực cũng mạnh kinh hồn Đào Kỳ tỉnh ngộ Từ trước đến giờ ta chỉ có thể sử dụng nội công cửu chân lòng biên, tàn viên rời rạc nếu bây giờ tập trung cả lại vì như ta có 5 độ cửu chân hợp với 5 độ long biên thành 25 độ hợp thêm 5 độ tàn viên ta sẽ có tới 125 độ Đào Kỳ đứng dậy chắp tay thưa. Tiểu Bối xin kính cần, nghe lão bá dạy dỗ. Khất đại phu nói chậm rãi: "Nào, bây giờ tiểu hữu ngồi xếp chân luyện công, nhưng mắt thì nhìn vào đồ hình các kinh mạch này đi." Đào Kỳ xếp chân lại, nhìn lên đồ hình. Khất đại phu nói: "Trong con người có ngũ khí phát ra từ ngũ tạng, đó là tâm, can, tỳ, phế và thận. Khi thức làm việc, ngũ khí này sinh chạy khắp cơ thể. Bây giờ tiểu hữu nhắm mắt dưỡng thần, bỏ hết ý nghĩ ra ngoài, giải trừ tạp niệm. Khi những ý tưởng rời cơ thể, con người như ngủ đi. Khi con người ngủ đi như vậy, ngũ khí sẽ không còn luân lưu nữa, mà chạy trở về gốc của nó là ngũ tạng. Ta tạm dùng danh từ cho cách vận khí này là ngũ khí chiều nguyên, nghĩa là năm khí trở về gốc. Ông nói đến đâu? Đào kỳ làm theo tới đó. Chàng cảm thấy người khoan khoái, nhẹ nhàng, không bút nào tà xiết. Tuy rằng chàng biết mình ngồi vận công, có khất đại phu bên cạnh, nhưng ý tưởng như quên hết đi. Một lúc sau, chàng mở mắt ra, thở đánh vào một cái, chân khí chạy dần dật khắp người. Khất đại phu rằng, khi luyện công, tiểu hữu phải nhớ làm sao cho tinh, khí, thần, thăng bằng. Tinh là tinh khí, là vật chất, là xác thịt. Thần là tư tưởng, là trí nhớ, là hiểu biết. Khí là chân khí vậy. Tình thuộc âm. Nếu tinh tỉnh quá, thì người nặng nề. Nếu thần mạnh quá, thì người căng thẳng, hay cáu, hay giận. Nếu khí mạnh quá, thì người bất dứt khó chịu. Khí và thần thuộc dương, vậy phải cho tinh thần, khí thăng bằng. Tinh thần, khí là ba bông hoa quý của cơ thể, nên ta gọi phương pháp thăng bằng tinh, thần, khí Là Tam Hoa Tụ Định Ông tiếp Bây giờ chúng ta vận chân khí cho thông các kinh mạch đi đã Khi 12 kinh đã thông rồi Ta sẽ vận khí Lưu thông ở các kỳ kinh bát mạch Chúng ta sẽ bắt đầu kinh một trước Kinh đầu tiên Là Thù Thái âm phế kinh Thù Thái âm phế kinh Khởi tư phế Chạy qua vị Mang cách xuống đại đường Rồi đi ngược lên Xuất ra nách Theo mặt âm của tay Tận cùng bằng huyệt thiếu thương ở ngón cái. Ông nói tới đâu? Đào kỳ vẫn tới đó. Cuối cùng, chân khí xồn ra ngón tay cái. Ngón tay cái của chàng muốn rung lên. Chàng nhắm mắt cho ngũ khí triều nguyên, thì thấy ngón tay bớt căng. Khất đại phu tiếp. Bây giờ tới thủ khuyết âm tâm bảo kinh, khởi từ tam tiêu xuất ra mặt âm của tay, tận cùng bằng huyệt trung sung ở ngón giữa đào kỳ làm theo khất đại phù tiếp tiếp tục tới thủ thiếu âm tâm kinh khởi từ tâm thông xuống tiểu trường xuất ra ở nách tận cùng bằng huyệt thiếu sung ở ngón út đào kỳ làm theo khất đại phù cho đào kỳ vận đi vận lại suốt ba kinh âm ở tay từ lồng ngực ra tay từ tay về lồng ngực truyền vào nhâm mạch xong ông lại bắt chàng tiếp tục vận khí từ lồng ngực xuống bụng ra đầu ngón chân của ba kinh âm dưới chân, túc thái âm tỷ kinh, túc huyết âm can kinh, túc thiếu âm thần kinh. Đào Kỳ luyện trong hơn một tháng thì thông hết 12 kinh và thông cả nhâm, đốc mạch. Một hôm, khất đại phu dẫn chàng ra một khu rừng rồi bào chàng. Bây giờ chúng ta áp dụng vào việc sử dụng ngoại công. Tiểu hữu, người ngồi ngay ngắn lại đi và làm theo lời ta nói. Ông hô lên, Giải trừ tạp niệm. Đào kỳ làm theo. Ông lại hô. Ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh. Đào kỳ làm theo. Ông hô tiếp. Vận chân khí từ thủ tam dương kinh, túc tam dương kinh một lúc, dẫn chân khí của thủ kinh đến cùi trò, của túc kinh tới đầu gối, tiếp tục dẫn tới vai, tới đùi, đưa vào đốc mạch. Đào kỳ thấy người nóng bừng lên, cơ thể căng ra như cái bong bóng. Khất đại phù hô cho chân khí lưu thông theo đốc mạch, dồn chân khí đến huyệt Đại Trì, đưa ra kinh Đại Trường, dẫn tới huyệt Khúc Trì, tiếp tục tới huyệt Thương Dương. Đào Kỳ thấy ngón tay trò căng thẳng, rung động mạnh, chàng chịu không nổi, phải bật ngón tay một cái, một tiếng véo phát ra, sẽ gió cực mạnh. Đầu ngón tay của chàng vô tình hướng vào bình trà, cái bình trà kêu choang một tiếng, vỡ tan tành. Đào Kỳ và Khất Đại Phu cũng kêu lên. A. Rồi một già Một trẻ đều trợn mắt lên Không ai hiểu tại sao cả Khất đại phu hỏi Này bạn trẻ Người đã tập phương pháp này rồi à? Đao kỳ lắc đầu Chàng từng thuật vụ Được lục mạnh tân rằng cho về học thuyết âm dương Ở kinh dịch ra sao Rồi chàng dùng nó Hợp với nội công dương cương Của tàn viên cửu chân Cho nên chàng chỉ tập trong 6 tháng Chỉ với một trường nhẹ đã đánh hoàng đức bị thương nặng nguyên lý đó chàng tỏi là âm dương hộ căn vì âm gốc ở dương dương gốc ở âm hầm cả hai lại có thể con người giống như một cái hồ chứa mọi thứ nước chảy vào có điều khi muốn vận âm kình dương kình thì rất chậm chạp trong lúc giao đấu chỉ sử dụng hoặc âm kình hoặc dương kình mà không sử dụng được một tay dương một tay âm các đại phu cùng ngồi xếp chân nhắm mắt luyện công vận khí bất thình lình ông chỉ ngón tay hướng vào một cành thông khô cạnh ông đến gần trưởng mà bật một cái véo kinh lực rít lên chói tay cành thông kêu rắc một tiếng rồi gãy làm đôi rơi xuống ông nghĩ đến một điều rồi nói với đào kỳ tiểu hữu chúng ta thử dùng chỉ lực đấu với nhau xem kết quả ra sao